các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bạch bác sĩ nhìn tiết tôi dĩnh rời đi quả nhiên là ngoài dự đoán lợi hại nhá cô đã chọc tức cô ấy rồi đó ngành lại thấy thần sắc của cô ảm đạm đang chơi đùa với con mèo con anh lại lắc đầu bật cười nói cũng chưa từng thấy ai thật là cố chấp như cô tôi chỉ là không muốn miễn cưỡng bản thân mình thật sự là không biết nên cười hay là nên khen cô phóng khoáng đây bạch bác sĩ ngồi xuống bên cạnh cô Cô im lặng trong chốc lát trời nói Anh... anh có sẽ bán trách phó tiểu thư sau Liệu có thể có một ngày anh quên cô ấy không? Rất lâu rồi không nhớ tới cô ấy Anh cất tiếng thờ dài Có biết cô ấy có sống tốt hay không? Trước đây có một mình sống trong căn nhà rộng lớn Anh luôn nhớ tới người cũ là Hân Lan Nhưng từ sau khi ra lệ đến Anh đã phai nhặt mối niệm xưa đối với tình cũ Dần dần khiến anh quên lãng đi mối tình bi thương này Gia Lệ vút về con mèo con. Rất nhiều người nói biện pháp tốt nhất để quên đi một người. Chính là hãy mong chóng yêu một người khác đó. Ừ, tôi cũng đã từng nghe qua rồi. Nhưng câu nói này có mâu thuẫn. Đó là không quên được nên mới không thể yêu người khác. Gia Lệ trộm nhìn bạch bạc sĩ. Thật ra cô đã không quan tâm Cao Tuấn Tái. Bởi vì không quan tâm cho nên mới chẳng thèm tranh giành thắng thua. Thời gian này cô rất là vui vẻ. Cô đã quên hết tất cả những đau thương Đều là nhờ có chàng trai này bên cạnh Anh thường hay cáo giận Thỉnh thoảng sẽ kêu la cảo thép với cô Xong Gia Lệ phát hiện Anh thực ra là cầu già tâm phật, Anh còn nấu nướng cho cô ăn Bởi vì anh không đành lòng nên giữ cô ở lại Mặc dù có rất nhiều khuyết điểm Anh chắc mắng xa xa Nhưng ngày nào vẫn là bao dung cô Vô tình Gia Lệ cảm thấy mình Đang từng chút từng chút một thích bạch bạc sĩ Nhưng điều đó làm sao có thể Trong lòng anh vẫn còn yêu cô gái kia mà Nghĩ tới đây thì sắc mặt của Gia Lệ tối dầm lại, cúi đầu không nhìn anh. Bạch bác sĩ nghĩ nghĩ rồi nói Thế nhưng thời gian là phương thức chữa trị tốt nhất. Theo thời gian có lẽ sẽ có thể yêu được người khác. Anh tâm nghĩ liệu mình có thể hoàn toàn mà tâm ý yêu một người khác hay không? Liệu có thể một lần nữa bắt đầu một mối quan hệ khác hay không? Anh không tự tin, nhưng khi anh nghĩ như vậy cơ mặt của Gia Gia Lệ trở hiện lên trong đầu, che quất vẻ mặt của Hân Lan bóng sáng của Hà Lan mờ nhạt, chẳng lẽ anh đã thích gia lệ sao? Gia lệ đổi hướng, Xanh vài cùng anh ngắm nhìn phong cảnh núi rừng bên ngoài cửa sổ. Nghe nói đàn ông vĩnh viễn, viễn không quên được người phụ nữ trong lòng mình, cho nên cô tự nói với mình đừng có yêu anh ngàn vạn lần, đừng tự chuốc lấy đau lòng. Thật vậy sao? Cô nghe nói như vậy thật là nhiều đó. Anh đoán xem, liệu rằng cô ấy có quay trở về không? Nếu như quay quay trở lại, anh có đón nhận cô ấy không? Bạch bác sĩ im lặng quay đầu nhìn lại cô, mà cô cũng nhìn anh. "Cô hỏi thật là nhiều đó." "Đúng nha, tôi đương nhiên phải nghiên cứu đề tài cho bàn thao rồi." "Nghiên cứu? Viết về tình yêu còn muốn nghiên cứu sao?" "Này, khẩu khí của anh tôi nhận ra rất là kinh mệt nha." Anh mỉm cười tia sáng trong mắt anh khiến cô tim đập sồn dập. Con mèo con trôi ra khỏi lòng của qua xa lì trong khoảng cách bờ vai của bọn họ cần kề nhau, cô cảm nhận được hơi thở trên người của anh đó là mùi vị khiến cho người ta an tâm. Vậy thì gia lệ à, cô có biết tại sao nhân lại muốn hôn nhau không? Anh dịu dàng cất tiếng hỏi. Tại sao chứ? Ánh mắt gia lệ chớp chớp, ánh mắt của anh hỗn độn, hô hấp của bọn họ dồn dập, mạch máu đẩy nhanh, bầu không khí kỳ lạ bao trùm cả căn phòng. Bọn họ mơ hồ cảm nhận được, cho mắt của đối phương dần dần nóng vừng, cảm nhận được sức hấp dẫn thần bí ban đầu, một loại hấp dẫn trào dâng mãnh liệt từ đáy lòng của bọn họ. Những lời anh nói đều là thật chứ Đúng vậy Cô có muốn thử không Đôi mắt của bạch bác sĩ ảm đạm nhìn cô càng giọng nói Cũng được Cô nói Anh trầm mắt nghiêng người lại gần Cô nhắm mắt lại Cảm giác được hơi thở của anh Rồi anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô Sau đó lùi người về phía sau hỏi cô Như thế nào Gia lệ mở mắt ra ánh mắt lấp lánh nói Nhịp chim chưa tăng tới 100 Nhằm thạch nắng chảy chưa nội thương trong đầu họ nữa tôi vẫn có thể nghĩ người một lần nữa anh lại tiến lại gần cô bàn tay ta xét chặt cổ tay phải của cô cúi đầu mà áp lên môi cô đôi môi cô mềm mại tượng như cánh hoa hồng tim anh loạn nhịp với ve sương quay hàm cổ cô mà thân mật cắn đôi môi cô rồi sau đó tiến sâu vào thăm dò quấn quýt cô than nhẹ trong miệng anh nụ hôn này kích thích bọn họ dục vọng nhất thời bừng như là lửa bốc cháy trọng lượng cơ thể anh làm cô ngả về xuống ghế sofa Nụ hôn nóng bỏng kia như là có điện giật, cô hơi run sợ, sụp vọng trong cơ thể bị đánh thức. Nụ văn đó đã vượt quá ngoài tầm kiểm soát, sụp vọng xâm chiếm khắp người bọn họ, nhưng mà hôn thôi vẫn là chưa đủ, ôm thôi cũng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net